Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official. Thưa quý vị, à, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp tục một tác phẩm ngắn của tác giả Chín Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc với một à, câu chuyện mới nhất có một tựa đề rất hay, Annabelle, búp bê ma ám. Một cái tên thưa quý vị rất quen thuộc mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng xem qua bộ phim à, rất ám ảnh chủ đề về kinh dị về một con búp bê Annabelle mà cách đây khoảng một năm chúng ta cũng đang được dịp thưởng thức. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện có một nội dung rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức câu chuyện này có phần diễn đọc của đích soạn. Một cảm giác lâng lâng ở trong người khiến cho Linh chợt tỉnh giấc, Linh đưa tay lên dụi mắt, rồi sau đó ghé khuôn mặt của cô ra sát ô cửa kính ở bên ngoài. Chiếc máy bay đang dần hạ độ cao, thấp thoáng Linh nhìn thấy những ngôi nhà lưa thưa ở phía dưới, những quả đồi những cánh rừng được bao phủ bởi một màu xanh ngắt. Ánh nắng vàng rực chiếu qua những đám mây trắng lững lờ xung quanh cảnh tượng vô cùng đẹp, khiến cho Linh vô cùng thích thú. Linh nhận ra mình đã trở về Việt Nam hơn 10 năm kể từ khi cô theo cha mẹ sang định cư hẳn bên Mỹ. Chưa đến bây giờ cô mới có dịp để trở lại quê hương. Một cảm giác lừng lừng trong lòng đến khó tả. Linh khẽ cúi xuống sờ vào chiếc ba lô của mình để bên cạnh rồi mỉm cười khoan khoái. Hơn bao giờ hết lúc này cô chỉ mong máy bay đáp xuống thật nhanh. Linh là con gái của một gia đình giàu có, bố mẹ đều là những doanh nhân có tiếng từ nhỏ linh đều sống trong cảnh gấm lụa sao hoa chưa bao giờ linh phải lo đến đồng tiền năm linh mười tám tuổi học xong phổ thông ở việt nam thì gia đình cô quyết định đi mỹ rồi định cư hẳn ở bên đó đến nay cũng đã hơn mười năm linh mới có dịp trở lại nơi mà cô sinh ra và lớn lên trước khi linh đi mỹ ở việt nam cô đã cùng với hai người bạn thân đó là phượng và hoàng tuy những năm qua không gần gũi với nhau như trước nhưng cả ba vẫn thường xuyên chuyện trò với nhau trên mạng, cho nên tình cảm vẫn luôn rất gần gũi. Trước khi Linh về thì cũng thông báo cho hai người bạn thân của mình về giờ bay, cũng như giờ máy bay hạ cánh. Linh đoán chắc rằng giờ này hai đứa bạn đã có mặt ở sân bay để đón mình. Phượng và Hoàng đứng trước sành của sân bay, gương mặt hớn hở ngóng chờ chờ đợi. Chốc chốc Phượng lại ngó vào lối ra, rồi lại ngó xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hoàng đứng phía sau thấy vậy thì liền chọc. Này, tôi mà không chơi thân với hai bà, khéo tôi còn nghĩ bà với cái linh có cái chuyện gì đó đấy. Phượng quay lại liềm Hoàng rồi nói: "Yêu là sao? Mười năm rồi mới gặp lại nhau tôi mong lắm chứ. Thế chẳng lẽ ông không mong gặp lại con linh?" Câu nói của Phượng khiến cho Hoàng có vẻ thoáng chút ngượng ngùng. Nét ngượng ngùng ấy hiện lên rất nhanh rồi biến mất trên khuôn mặt của Hoàng. Hoàng trở lại khuôn mặt lém lỉnh rồi lại lên tiếng chiều Phượng tôi biết rồi nha, chắc bà lại mong chờ quà mỹ của linh chứ gì, là hại mỹ phẩm rồi làm. cự nói, trước chọc cô Hoàng bỗng chốc bị dừng lại bởi tiếng gọi của Linh vang lên ở phía trước. nè, hai ông bà, tôi ở đây. Linh đang kéo chiếc vali từ bên trong đi ra ngoài sảnh, nhận ra Phượng và Hoàng đang đứng chờ mình, thì liền giơ cánh tay lên cầm chiếc điện thoại vẫy vẫy. Thế Linh vừa liền lao đến ôm chầm lấy đứa bạn reo lên khiến cho nhiều người đứng đó phải chú ý. Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp mày đó, nhớ chết đi. Linh cũng chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy đứa bạn rồi nói trong sự hân hoan. Gặp lại mày ta cũng vui lắm, tôi nhớ mày sao không chịu nổi rồi đây. Hai đứa cứ ôm nhau rồi hỏi hăn nhau. Hoàng lúc này thì anh đã bị choáng ngợp bởi Linh khắc quá nhiều so với lúc anh và Linh chuyện trò qua mạng internet ở bên ngoài linh nhìn xinh xắn hơn rất nhiều với một làn da trắng hồng mịn màng một đôi mái phúng đồng tiền với mái tóc dài chấm ngang lưng đặc biệt đôi mắt long lanh trong sáng và thêm chút tinh nghịch làm cho hoàng phải thẫn thờ mất một hồi linh và phượng sau một hồi tiếu tiết hỏi han thì lúc này linh mới liền quay ra phía hoàng vừa cười vừa nói xin lỗi hoàng nhé tại con phượng này nó lắm lời quá mà trời đất hoàng bây giờ nhìn ra dáng đàn ông lắm rồi đó nha Linh đường đôi mắt long đanh nhìn Hoàng, làm cho Hoàng bấy giờ bỗng chốc lại càng cảm thấy bối rối. Hoàng trả lời với một giọng điệu ngập ngùng. Chào, chào Linh. Nhìn Linh khác quá, suýt nữa làm cho Hoàng không quên. Có...